Các bạn trẻ thân mến, ngày Đức Giêsu gặp Phêrô lần đầu tiên ở biển hồ Genesarét, Ngài đã mượn chiếc thuyền của ông và xin ông chở Ngài ra xa một tí để Ngài có thể giảng dạy cho dân chúng đang đứng trên bờ. Phêrô đã làm theo lời Chúa. Sau khi giảng dạy xong, Giêsu đã mời gọi ông Phêrô hãy chèo thuyền ra xa một tí đến chỗ nước sâu để thả lưới. Ông Phêrô có chút chần chừ vì đã suốt một đêm vất vả nhưng chẳng bắt được con nào. Nay lưới đang rách, sức khỏe cũng có phần tiêu hao, lại là ban ngày, trèo ra chỗ nước sâu, liệu có được gì không? Kinh nghiệm của Phêrô cho thấy những đòi hỏi của Giêsu hoàn toàn ngược lại với khoa học với những gì mình biết. Nhưng vì yêu mến và nể trọng thầy, Phêrô đã làm theo. Kết quả đạt được đã khiến cho Phêrô vô cùng kinh ngạc, chắc chắn chỉ có phép lạ là mới làm được như thế. Suốt một đêm vất vả, Phêrô muốn nghỉ ngơi, Giêsu thì muốn ông tiếp tục lao tác. Phêrô đang chìm trong chán nản vì thất bại, Giêsu đã ban cho ông thành công. Phêrô muốn chèo thuyền vào bờ, Giêsu lại muốn ông đi ra xa hơn nữa. Phêrô đang muốn ngồi im để nghe ngài giảng. Giêsu muốn ông phải đứng dậy để thả lưới. Những đòi hỏi của Giêsu dành cho Phêrô hoàn toàn khác với những gì ông mong đợi. Nơi Giêsu luôn bừng dậy những lời mời gọi. Giêsu không bao giờ muốn ở yên. Giêsu luôn thôi thúc người ta vượt qua thái độ thụ động và thậm chí còn muốn đẩy người ta đến những chỗ có nhiều thử thách, lắm hiểm nguy, những chỗ nước sâu. Các bạn trẻ thân mến. Chỗ nước sâu có thể là nơi không an toàn, là nơi mà chúng ta có thể phải đối diện với những bất chắc, có khi đe dọa cả tính mạng của mình. Nhớ có lần khi sai các môn đệ ra đi, Đức Giêsu cũng nói là Ngài sai họ đi như sai chiên con đi vào giữa bầy sói. Hình ảnh chiên con non nớt bị những con sói giữ vây quanh cho ta thấy mức độ rùng rợn và nguy hiểm của sứ mạng. Nhưng đó là điều cần phải làm để có thể truyền giảng tin mừng cho người khác. Chỗ nước sâu là thế, là đòi buộc người ta phải đánh liều chính mình, phải vượt qua những sợ sệt, nhát đảm, lười biến, phải vượt lên con người ù lì và muốn thoái lui. Để ra được chỗ nước sâu, ta phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sự an nguy của mình. Thế nên, nhiều người đã không dám ra chỗ nước sâu, chỉ muốn ở lại trong thế giới an nhàn sung sướng của mình, thoải mái và chẳng mất mát điều chi. Đòi hỏi ra chỗ nước sâu có khi đi ngược lại với những kinh nghiệm và kiến thức của mình, có khi nó là một đòi hỏi hết sức vô lý và ngược ngạo. Pharaoh cũng đã có thái độ tương tự như thế. Để có thể ra chỗ nước sâu, ta không có một hành trang nào khác ngoài niềm tính thác mảnh liệt vào Thiên Chúa. Chỗ nước sâu nằm bên ngoài khả năng tính toán của mình, bên ngoài khả năng phòng vệ của ta. Ta hoàn toàn bất lực trước nó. Chỉ có một niềm tin kiên vững và một tình yêu dành cho Chúa mới giúp cho chúng ta có khả năng làm liều, dẫn thân vào nơi không ai muốn dính dáng đến, tiến thẳng vào nơi chẳng ai muốn vào. Chúa mời gọi chúng ta bước ra chỗ nước sâu không phải để ta chơi đùa với trò chơi của số phận hay xem đó như một trò tiêu khiển thể hiện bản lĩnh của ta. Nhưng bởi vì chỉ có thể ra chỗ nước sâu ta mới bắt được nhiều cá mới có được những thành quả bội thu. Những gì càng khó khăn để đạt được thì càng có giá trị và càng hữu ích. Các bạn trẻ thân mến! Chúa Giêsu không mời gọi ta ra chỗ nước sâu, rồi ngài nằm yên trong bóng mát nghỉ dưỡng. Chính ngài đã cùng ở trên con thuyền với Phêrô khi ông cầm mái chèo. Chính ngài đã đồng hành với ông trong những lúc khó khăn chán nản. Các nhà truyền giáo sau khi nghe được lời mời gọi của Chúa đã hăng hái lên đường đến những vùng biên cương xa xôi đối diện với không biết bao nhiêu thách đố. Nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy mình bị bỏ rơi, chưa bao giờ họ thấy mình bị lạc lỏng. Chúa vẫn giỏi bước theo họ và cùng họ trải nghiệm những thăng trầm trên hành trình dương gian. Bản thân chúng ta cũng được mời gọi bước ra những chỗ nước sâu như thế để làm chứng cho Ngài. Chỗ nước sâu có thể làm chúng ta sợ, nhưng đó đích thật là nơi ta phải đến nếu muốn gặt hái những thành quả tốt đẹp và mỹ mãn. Các bạn hãy thử tự vấn mình xem. Bạn có nghe được lời mời gọi của Chúa đánh liều mình để thực thi một lý tưởng cao đẹp không? Có điều gì trong cuộc đời các bạn khiến các bạn không dám đứng dậy tiếp tục vác mái trèo để đi với Chúa nhưng chỉ muốn ở lại trong những thất bại và đời sống tầm thường cũ kỹ của mình không? Nếu các bạn muốn thấy phép lạ các bạn phải dám buông mình. Nếu các bạn chần chừ không dám ra chỗ nước sâu chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ cảm nghiệm được Chúa quyền năng thế nào đâu. Các bạn có bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì mới thấy được Chúa quan phòng và chăm sóc cho các bạn tuyệt vời đến giường nào. Chỗ nước sâu, đấy là nơi Chúa đang mời gọi các bạn cùng Ngài bước đến. Ngài sai tôi đi vào đời Niềm tin vui gieo lòng người Ngài sai tôi đi mọi nơi dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa tình thương yêu mãi đậm đà. Kìa xưa con khi vào đời hôn hàng say quá đẹp người, nợ mình mong hoa rực tươi. Dù gian nan. Tình thương yêu chưa ngọc lòng vẫn đi tình mừng rỡ Đường con đi Chúa ơi dù xa vẫn vui vì thỏ gánh đầy vai. Đường thương yêu Chú ơi là đi trong nắng thươi rồi <cười> mãi lấyừng thêm lá người thêm muốn ngọt ngà trái tim Tiếng Tiếng ca mà môi con mãi cười duyên Su bao đêm nằm không ngủ lòng hằng say vấn trần bờ dù chim bé sợ rã cánh giữa bầu trời này thân con đã rời cùng nhau ơi đừng con đi Chúa ơi dù xa xăm vẫn vui vì tương lai đồng lúa mới bước ra trong nắng vui sẽ tươi vui Gặp choei la đi chong nang thuey roi mai sẽ nhu lòng đường gai trong gió mịt mù ngày thầm u trong trời giông đường phong ba. Ланзо мак сутуѓеју, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, дуѓеју сега, là đi trong nắng tươi rồi mãi đây trên thiên núi thèm ngẩn ngơ chẳng tìm yêu sao tim sao yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi. Rồi mãi đây dư thêm lá lủi thêm muôn ngát ngào trái tim yêu ra sao tiếng, tiếng